Vì anh không hề nhắn tin cho cô Bất chợt cô cảm thấy trong lòng hụt hẫng và buồn Nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần Vì nghĩ chắc Minh Phong làm về mệt quá Nên đi ngủ mới quên nhắn tin cho cô Nghĩ vậy cô nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân Sau đó đi lại bếp lấy đồ ăn sáng mẹ mua để sẵn Đang ăn thì cô nghe tiếng ba cô vang lên trước nhà Vội bỏ đũa xuống cô nhanh chóng đi ra Thì thấy ba đang mắng mẹ Cô đi lại can ngăn thấy mẹ khóc nước mắt cô cũng tự dưng rơi cô nhìn ba mình rồi nói bà có thôi đi không cả ngày ba chỉ biết ăn nhậu say xỉn thì về đánh vợ xong đi đánh bài thua thì mượn tiền bọn cho vay nặng lãi rồi ba có làm để trả không hay là để mẹ với con bị bọn chúng đến đòi có bao giờ ba nghĩ cho mẹ con con chưa con đang phải nai lưng làm ngày làm đêm gom góp tiền trả nợ cho thú vui đánh bài của ba đấy Bà Mai nhìn ông Kiệt ngắn ngầm lắc đầu rồi đưa tay lên quẹt nước mắt trên mặt rồi nói Hôm nay ông đang tỉnh thì tôi nói luôn Tôi đang giao bán căn nhà này rồi Chúng ta chuẩn bị thu xếp về quê mà ở Nếu như ông không còn chịu thay đổi nữa thì mẹ con tôi sẽ đi nơi khác ở Cho ông ở đây một mình muốn rượu chè cờ bạc cho thoải mái Còn sai xỉn thắng thua nợ nần ông tự mình đi mà trả Lúc đó có sống chết thế nào cũng mặc ông Ông Kiệt nghe vợ muốn bán nhà thì liền nổi giận nói Ai cho phép mày ra bán căn nhà này hả? Mày đã hỏi ý tao chưa? Ông biết số tiền nợ cho những lần đỏ đen của ông là bao nhiêu không? Là một tỷ Một tỷ đó không phải là một ngàn đâu Ông nói xem dầu ông có để trả không? Ông thử xem trong túi của ông có một ngàn nào để trả nợ không? Nợ nần là do ông mang đến Ông không đi làm thì lấy tiền đâu mà trả? Số tiền ông nợ lần này quá lớn không bán nhà thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả. Còn trả, bao năm nay đi làm chỉ để trả nợ cho ông, mà hết nợ này đến nợ khác thì trả bao giờ cho hết. Khi mà ông suốt ngày say xưa cờ bạc như thế, ông định để cả đời này, nó cày bục mặt ra để trả nợ cho ông đến chết luôn à? Giờ ông có cách nào khác, kiếm được số tiền một tỷ trả cho chủ nợ của ông trong một tháng, mà không phải bán nhà thì tôi không giao bán nữa. Ông Kiệt lúc nghe thế thì im lặng. Chào, ông nói tôi nghe đi chứ. Ông không bán nhà thì có kiếm được một tỷ để trả nợ không? Bán căn nhà này đi. Tôi với ông về quê, ở căn nhà ba mẹ cho ông để ở. Còn thu trà vì công việc của con bé nên cứ để nó ở đây. Đi thuê phòng cho ở cũng được. Nãy giờ nghe mẹ nói là đã ra bán căn nhà thì thu trà hết sức bất ngờ. Hôm qua cô có nói mẹ là từ từ để cô tính rồi mà. Nhưng suy đi nghĩ lại mẹ cô nói cũng đúng. Nếu không bán nhà thì thật tình cô không biết phải kiếm đâu ra số tiền lớn kia để trả nợ nữa. Cô bất lực không biết nói gì nên đành đi vào nhà ăn hết tô bún rồi ra chào mẹ đi làm. Bà Mai sau khi thấy con gái đi thì cũng vào nhà làm công việc nhà. Còn ông Kiệt thì cũng rời khỏi nhà đi đến sòng bài. Vừa bước vào ông liền nói với những người trong đấy là ông cần bán nhà. Nhưng ai cũng nhìn ông cười nhạo. Trong lúc đó thì đàn em của Hoàng Hải đứng ở đấy vô tình nghe được. Lập tức tên đó liền lấy điện thoại ra báo cho Thắng ngay. Lúc này ở nhà Hoàng Hải đang chuẩn bị để đi tới gara của Lão Hưng. Đi ra ngoài thấy Thắng đang nghe điện thoại. Hoàng Hải chờ nghe xong thì nói Bây giờ mày cùng anh đi tới gara nhà Lão Hưng. Thắng vừa cất điện thoại vào túi thì quay lại thấy Hoàng Hải đứng sau. Thắng nhìn một lượt rồi nói Anh Hải, khi nãy tụi thằng gấu ở sòng bài ông Kiệt hay tới đánh có nghe nói Hôm nay ông ta tới hỏi có ai mua nhà không? Em nghĩ chắc nhà ông ta định bán nhà trả nợ cho chúng ta đó. Hoàng Hải rút một điếu thuốc lá ra châm lửa rồi hút, chầm ngâm vài giây sau đó nói. Mày đi kiếm cho anh hai người đến hỏi xem căn nhà đó ông ta định bán bao nhiêu, thì về đây nói với anh, anh đưa tiền tới cọc nhé. Thắng nghe thế thì ngơ ngác hỏi, anh mua căn nhà đó để làm gì? Anh mua làm gì thì kệ anh, cứ theo lời anh mà làm đi. Còn bây giờ thì đi tới gara lão hưng. Thắng gật đầu sau đó cùng Hoàng Hải đi tới gara lão hưng. Vì lão có nợ tiền anh, nhưng lâu rồi vẫn chưa thấy trả nên anh tới đòi và thăm dò tên người yêu của thu trà Không hiểu sao mới gặp có vài ngày mà anh thấy mình thật sự có cảm tình với cô. Anh tự nhủ trong lòng nhất định sẽ tán được cô. Cô chỉ mới người yêu thôi, chứ đã lấy chồng đâu, nên anh vẫn còn cơ hội. Sau 30 phút thì cũng tới gara lão hưng Hoàng hải cùng thắng đi vào gara Lúc này hoàng hải đưa mắt quét một lượt Thì thấy lão đang ngồi xem sổ sách Hoàng hải nhanh chóng đi vào Đá chiếc ghế ngay đó vang lên tiếng động Khiến mọi người xung quanh đều nhìn Lão hưng giật mình ngước lên định chửi Nhưng nhận ra hoàng hải nên vội vàng đứng dậy đi lại niềm đỡ nói Chào anh hải, mời anh ngồi ghế Hoàng Hải đi lại ngồi xuống ghế, định mở miệng nói thì lão Hưng gọi một người làm trong gara nói: "Phong, cậu vào nói với Hà Mi pha hai ly cà phê mang ra đây cho tôi nhé." Minh Phong vì chuyện tối qua nên hôm nay thấy rất ngại khi đối diện với Hà Mi, nhưng ông chủ đã nhờ thì người làm như anh không thể nào từ chối được. Minh Phong gật đầu rồi đi vào trong, vừa bước vào thì thấy Hà Mi đang đứng trước gương đưa tay kéo khóa áo. Minh Phong thấy vậy thì ngại nên vội quay người lại nói. Cô pha hai ly cà phê, mang ra cho chú Hưng tiếp khách nhé. Hà Mi nhìn trong gương thấy vẻ mặt lung túng của Minh Phong khi nãy thì liền nói. Anh Phong vào đây, kéo hộ em cái khóa với. Em kéo nãy giờ mà không được. Không được đâu. Tôi là trai chưa vợ, cô là gái chưa chồng. Lỡ như ai thấy hiểu lầm thì lại mang tiếng cho cô. Không sao đâu mà, anh vào đây giúp em đi. Minh Phong thấy Hà Mi hối mãi nên cũng bước vào. Hà Mi nhìn Minh Phong mỉm cười, sau đó xoay lưng lại cho Minh Phong kéo. Nhìn lưng với làn da trắng hồng của Hà Mi mà Minh Phong không khỏi nuốt khan, đôi tay run run đưa lên kéo. Vì từ trước tới nay anh với Thu Trà chưa bao giờ đi quá giới hạn, ngoài việc hôn nhau, nên khi thấy làn da lưng trắng hồng của Hà Mi, trong lòng anh bỗng có gì đó lạ lạ. Sau khi kéo xong thì anh nói: cô mao pha cà phê đem ra đi, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. anh phong, cảm ơn anh giúp em nhé. sau đó hà mi lại gần hôn lên má minh phong rồi đi vào trong pha cà phê. minh phong thẫn thờ không nghĩ hà mi lại gan như vậy. anh đưa tay xoa nhẹ cái má rồi đi ra ngoài. phía bên ngoài hoàng hải cùng lão hưng nói chuyện khá gắt. hoàng hải gằn giọng nói: số tiền ông nợ tôi cũng khá lâu rồi đó, ông định khi nào mới thanh toán đây? hai ông muốn tôi cho đàn em đến đây san bằng cái gara này? Lão Hưng nghe Hoàng Hải muốn san bằng gara của mình thì liền nói Anh Hải bình tĩnh chuyện đâu còn có đó mà Anh Thư thả cho tôi vài hôm nữa chờ tôi gom đủ thì tôi trả cho anh nhé Thư Thư vài hôm là bao lâu? Nếu ông đã nói vậy thì tôi để thằng em tôi ở đây chờ ngày nhận tiền đem về cho tôi Ông thấy sao có được không? Đúng lúc đó Hà Mi đem cả phê ra Cô ta thấy Minh Phong đang nhìn mình Thì liền nháy mắt mỉm cười, để hai ly cà phê xuống bàn. Cô liền hỏi ba, đây là ai vậy ba? Có phải khách hàng tới làm xe đúng không? Hà mi này không phải đâu, mà chuyện của ba con không nên xen vào. Mau vào trong đi để ba nói chuyện. Dạ vậy con vào đây, chào anh nhé. Hoàng Hải nghe Hà mi nói chào mình thì gật đầu, nhưng hành động nháy mắt mỉm cười khi nãy của cô ta, Khiến anh nhận ra sớm muộn gì thu trà cũng bị cắm sừng thôi. Anh khuấy đều ly cà phê rồi nhìn Lão hưng nói. Sao? Ông suy nghĩ nãy giờ được chưa? Mau trả lời tôi đi chứ. Đừng để tôi nóng rồi lại làm chuyện không hay nha. Được chứ, anh cứ để cậu ta ở đây đi. Ok, vậy thì chờ tôi nhé, bây giờ tôi về đây. Hy vọng ông đừng để tôi thất vọng. Sau đó Hoàng Hải dặn dò thắng vài câu, rồi nhanh chóng lái xe tới quán cà phê của thu trà làm. Sau một tiếng thì cũng tới, Hoàng Hải đậu xe rồi đi vào quán, nhìn xung quanh quán rất đông. Hoàng Hải nghĩ cà phê của Thu Trà pha ngon như vậy, không đông cũng uổng. Anh tìm một chỗ rồi ngồi xuống kêu một ly cà phê đen. Một lát sau thì nhân viên phục vụ cũng đem ra. Anh ngồi châm điếu thuốc hút rồi nhâm nhi ly cà phê. Phía bên trong quán, Thu Trà vẫn tất bật với công việc pha chế cho tới khi con bé phục vụ bị đau bụng. Nhờ cô giúp bê cà phê ra cho khách Thì cô mới dừng tay Trong lúc bưng ra Cô có vô tình đi qua chỗ Hoàng Hải ngồi Nhưng cô không để ý lắm Hoàng Hải thấy Thu Trà thì khá vui Nên đứng dậy chờ Thu Trà quay lại Sau khi bê cho khách xong Cô đi vào trong Đi ngang qua chỗ Hoàng Hải Thì bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại Thu Trà hốt hoảng định quay lại Tát cái tên nắm tay mình Nhưng khi quay lại thấy người đó là Hoàng Hải thì cô gạt tay anh ra, tức giận nói. Lại là anh nữa hả? Anh tới đây khi nào đó, cũng sắp tới lúc trả nợ rồi. Anh yên tâm, tôi không trễ hẹn đâu, mà anh ám ảnh tôi hoài vậy. Anh tới để uống cà phê mà, chứ có làm gì đâu nào. Chẳng phải hôm anh trả xe, em nói mời anh uống trừ nợ còn gì. Tôi chỉ buột miệng đùa thôi, anh uống tiếp đi, tôi vào làm việc đây. À, cuối tháng này anh rảnh không? Tôi mời anh đi ăn. Anh lúc nào cũng rảnh cả, Đặc biệt là với một người đẹp như em thì anh rảnh cả ngày. Nghe Hoàng Hải nói mà cô bật cười. Cô thầm nghĩ nếu anh ta không làm công việc này thì chắc sẽ được nhiều người yêu mến lắm. Còn Hoàng Hải thấy Thu Trà cười thì lại đứng hình nhìn một cách say mê. Thu Trà thấy Hoàng Hải nhìn mình như vậy thì ngại ngủ nên đi vào trong. Sau khi Thu Trà đi, Hoàng Hải mới bình thường trở lại. Anh cũng nhìn theo bóng dáng của cô mỉm cười rồi thanh toán tiền đi về. Thời gian cứ thế lại trôi qua thật nhanh Mới đây mà đã gần cuối tháng rồi Hoàng Hải cho Thắng làm việc ở Ga Ra Cũng thu thập được rất nhiều chuyện vui của Minh Phong Người yêu thu trả Hôm nay là ngày Thắng ở bên đấy về Vừa về là Thắng vào phòng tìm Hoàng Hải ngay Hoàng Hải thấy Thắng liền mỉm cười nói Chào mừng chú em đã quay trở lại Chuyện anh giao cho mày đã làm như thế nào rồi? Dạ thành công tốt đẹp ạ Đây là số tiền Lão Hưng gửi trả anh. Còn đây là những tấm hình em chụp được của con gái Lão và thằng người yêu của Thu Trà. Hoàng Hải nhìn những tấm hình mà cảm thấy thật tội nghiệp cho Thu Trà. Không ngờ một cô gái tốt, xinh đẹp như cô lại bị cắm xử như vậy. Ngoài những tấm hình hôn hít của hai người đó, còn cả hình minh phong cùng Hà mi vào khách sạn. Hoàng Hải nhìn một lượt sau đó bỏ vào ngăn kéo, rồi thưởng tiền cho Thắng vì làm rất tốt. Thắng cảm ơn Hoàng Hải rồi cũng đi ra ngoài. Thu Trà từ ngày đó tới nay rất ít gặp Minh Phong. Anh luôn nói là công việc ở gara bận. Ngày nào cũng tăng ca làm muộn nên không có thời gian dành cho cô. Thu Trà nghĩ thương anh nên cũng chỉ nhắc anh làm việc, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Anh cũng bảo cô như vậy. Cô không nghĩ Minh Phong đã làm những việc có lỗi với cô. Anh không phải là bận làm mà là anh bận thể hiện tình cảm và hành động thân mật đi quá giới hạn với Hà My anh đang say trong cái mới mẻ của tình và dục. cô với linh cảm của người phụ nữ đồng thời Trang cũng nhắc nhở cô để ý đến Minh Phong biết đâu anh có mối quan hệ khác ngoài cô nên cô cũng thấy trong lòng bất an hôm nay quán được nghỉ sớm cô mua hộp bánh bông lan trứng muối đem đến cho anh bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi chắc anh cũng sắp nghỉ cô tạm biệt Trang rồi nhanh chóng chạy xe đến gara Nhưng khi đến thì gara đã khóa, bên trong đèn tắt tối thôi. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng chuông đổ hết nhiều hồi mà không thấy anh nghe máy. Cho tới khi tổng đài tự ngắt, cô bỏ điện thoại vào túi thì anh gọi lại. Cô khẽ mỉm cười mở máy để nghe, nhưng chưa kịp nói thì bên kia vang lên, một giọng nói lạ khiến cô ngỡ ngàng. Alo, ai đang gọi đấy ạ? Cô nghe giọng nói đó thì đơ ra vài giây sau đó cũng nói cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Phong không? Hà Mi đang ở trong khách sạn cùng Minh Phong, cả hai vừa trải qua cơn kích tỉnh. Minh Phong sau khi xong thì đi vào nhà vệ sinh, còn Hà Mi nằm trên giường thấy điện thoại anh có người gọi mấy lần liền, cô ta định nghe nhưng sợ Minh Phong không thích. Cho tới cuộc gọi thứ ba thì cô gọi lại, cô ta nghe cô gái bên kia hỏi thì cũng trả lời đúng rồi đây là số điện thoại của anh Phong. Mà bây giờ anh ấy đang đi tắm rồi. Cô là ai? Để lát anh ra tôi nói lại cho. Cô nghe những gì cô gái kia nói thì sững sờ không thể tin nổi. Vậy là anh nói dối cô Tăng Ca ở Gara. Nhưng thật ra lại đi với người con gái khác. Cô định mở miệng thì phía bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Khiến cô làm rơi luôn hộp bánh đang cầm trên tay. Lúc này Minh Phong bước từ nhà vệ sinh ra thì thấy Hả Mi cầm điện thoại của mình bèn hỏi. Ai cho phép em cầm điện thoại của anh vậy hả mi? À, có cô gái nào gọi điện thoại kiếm anh đó? Em vào anh đi tắm rồi. Giờ anh nghe đi xem họ nói gì. Vừa nãy còn ngọt ngào với em, hành em mệt muốn chết đi được. Mà giờ thay đổi thái độ ngay vậy. Mình phòng nghe Hả mi nói, có cô gái gọi kiếm mình thì liền nghĩ ngay tới thu trà. Vì trong máy anh, ngoài thu trà và mẹ ra thì không có ai cả. Anh vội giật lấy điện thoại từ tay Hà Mi xem thấy cuộc gọi vẫn đang thực hiện và là số máy của Thu Trà. Trước khăn trên tay anh rơi xuống đất khiến Hà Mi hơi bất ngờ. Anh đưa máy lên nghe rồi nói: "Thu Trà, em còn ở đó không? Em trả lời anh đi. Nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em nghe nãy giờ đâu." Thu Trà vẫn cầm điện thoại nghe, khi nãy cô nghe anh và cô gái kia nói chuyện thì cô đã hiểu hết, thì ra bấy lâu nay cô bị anh cắm sừng. Vậy mà khi nghe ai nói về anh, cô vẫn một mực tin anh. Bất chợt nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Cô đưa tay gạt đi rồi trả lời. Anh bảo không như tôi nghe thì như thế nào? Tôi cho anh 5 phút để giải thích đấy. Nếu anh không nói thì chúng ta chia tay tại đây. Từ bây giờ đừng bao giờ tìm tôi nữa. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mình phòng nghe thu trả nói thì ấp a ấp úng giải thích. Thu trà thấy anh nói kiểu vậy thì chẳng muốn nghe nên tắt máy luôn. Minh Phong thấy Thu trà tắt máy thì liền thay quần áo định đi kiếm nhưng bị Hà Mi ngăn lại. Cô ta nhìn Minh Phong nói: "Tại sao anh nói với em là chia tay chị ta rồi mà, giờ chị ta gọi đến thì anh lại thái độ như vậy, anh lừa dối em phải không? Bây giờ anh có việc, anh sẽ nói chuyện với em sau được không Hà Mi?" "Không được, nếu bây giờ anh dám bước chân ra khỏi căn phòng này, em sẽ gọi ba nói anh dụ dỗ em khi đó bà em nhất định sẽ không tha cho anh đâu em đang hủ dọa anh đấy hà hà mi anh không nghĩ em lại như vậy đó em cứ nói đi anh chờ ba em xử anh minh phong bước đi thì hà mi từ trên giường đi xuống Ông chầm lấy minh phong từ phía sau khóc lóc nói anh phong anh đừng đi được không không phải khi nãy chị ta nói chia tay với anh rồi sao em yêu anh mà lúc chúng ta làm tình anh cũng nói anh chán ghét chị ta anh yêu em mà anh còn nói chỉ có em mới biết làm anh sung sướng mà anh đừng đi ở lại đây với em đi sau đó hà mi vòng lại phía trước nhón chân hôn lên môi mình phòng mình phòng vì nụ hôn đó mà bản năng đàn ông lại trỗi dậy anh cảm thấy bức rất khó chịu trong người nên đáp trả lại nụ hôn của hà mi và ôm trầm lấy hà mi bước lại phía giường rồi tắt đèn trong phòng lúc này tiếng thở gấp cùng tiếng giềng xỉ lại tiếp tục vang lên Sau màn ân ái thấy Hà Mi đã ngủ, Minh Phong vội mặc quần áo xong đi ra ngoài tìm gặp thu trà để giải thích. Nhưng Minh Phong không hề biết, toàn bộ hành động của anh đều được thu vào tầm mắt của Hà Mi Cô ta chưa hề ngủ mà chỉ giả vờ ngủ xem Minh Phong sẽ làm gì thôi. Ngồi dậy bật đèn phòng lên, Hà Mi ngồi nói thầm. Anh được lắm, đã thế tôi sẽ không để anh và chị ta có cơ hội đến với nhau đâu. Anh đừng hỏng thoát khỏi tay tôi sau đó cô ta đứng dậy lấy quần áo mặc vào rồi đi về nhà trong lúc mình phòng mải mê với dục vọng của mình thì thu trà đang dựa vào cánh cổng sắt lạnh của gara mà ôm mặt khóc sau một hồi bình tĩnh lại thì cô muốn đi uống rượu mà uống rượu một mình thì cô sẽ càng buồn hơn nên cô nghĩ sẽ gọi người uống cùng với cô mà cô chỉ có mỗi trang là bạn giờ này cũng muộn với trang cũng ở xa chỗ cô gọi trang đến thì tội cô ấy Lúc này trong đầu cô lại lóe lên suy nghĩ gọi cho một người. Cô liền lấy điện thoại để gọi. Điện thoại đổ chuông một lúc thì cũng có người bắt máy. Alo, anh có rảnh không? Đi nhậu với tôi không? Hoàng Hải đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe điện thoại đổ chuông. Anh cầm lên xem thì thấy người gọi đến là Thu Trà. Anh hết sức ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy vui. Khi nghe giọng nói cô hơi khác rồi còn rủ anh đi nhậu nữa thì anh liền hỏi. Em sao vậy? Ai chọc giận khóc hả? Em đang ở đâu? Anh tới ngay. Tôi đang ở ngoài đường. Anh chờ tôi chạy tới quán nhậu rồi đọc địa chỉ cho anh nha. Ừ, anh chờ. Sau đó Thu trả tắt máy, đứng dậy bỏ điện thoại vào túi rồi đề xe chạy đi. Trên đường đi, nước mắt cô cứ thế vô thức rơi. Cô vừa chạy xe vừa đưa tay lên gạt nước mắt. Sau một hồi thì cũng tìm thấy một quán nướng. Cô chạy xe vào, gửi rồi tí lại bàn ngồi, nhìn lên địa chỉ cô lấy điện thoại ra định nhắn cho Hoàng Hải thì thấy cuộc gọi nhỡ của Minh Phong. Trước kia cô sẽ mỉm cười mà gọi lại, nhưng bây giờ cô thấy thật kinh tởm. Cô nhắn địa chỉ cho Hoàng Hải, sau đó gọi bia và đổ nhậu lên, rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ, nói là tối nay mình sẽ về trễ. Mẹ dặn dò cô vài câu rồi tắt máy. Cô bỏ điện thoại vào trong túi rồi chờ Hoàng Hải tới. Hoàng Hải từ lúc thu trà gọi xong tắt máy thì kêu Thắng lấy xe đợi thu trà nhắn địa chỉ sẽ đi ngay. Đợi một hồi thì tin nhắn của thu trà tới. Hoàng Hải đọc địa chỉ cho Thắng bảo, Thắng chở nhanh tới đó. Trong khi chờ Hoàng Hải thì cô đã uống được ba lon rồi. Cũng hơi ngả ngả sai rồi. Điện thoại trong túi vẫn liên tục gieo nhưng cô mặc kệ chẳng quan tâm đến mà vẫn cầm lon bia lên uống. Mình phòng gọi mãi không thấy thu trà nghe máy Liền quay về khách sạn Nhưng khi đến quầy lễ tân thì họ nói Cô gái đi cùng anh đã trả phòng đi về rồi Anh đi ra ngoài vào đầu rồi chạy xe về phòng mình Trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc thu trả Anh thật sự rất yêu cô Không muốn mất cô Nhưng Hà Mi lúc nào cũng kẻ kẻ bên anh Nói những câu mà mị Khiến anh khó lòng từ chối Để rồi hôm nay anh làm việc có lỗi với cô Cứ như vậy anh lôi điện thoại ra ngắm hình cô Mà chẳng thể nào ngủ được Hoàng Hải sau khi tới chỗ Mà thu trả nhắn tin Thì liền gọi điện thoại xem cô đang ngồi chỗ nào Nhưng mà gọi mãi Không thấy cô nghe Nên anh đi vào trong kiếm Nhìn xung quanh cuối cùng anh cũng thấy cô Đang ngồi cầm lon bia uống Anh đi nhanh lại Giật lấy lon bia từ tay cô Rồi ngồi xuống nói Sao không chờ anh đến Mà đã uống tới mức say luôn rồi Thu trà lúc này đã ngả ngả say, thấy lon bia của mình bị người khác giật thì liền nổi quạc nói. Này anh kia, ai cho phép anh giật bia của tôi vậy hả? Muốn uống tự kêu mở uống đi chứ? Là anh Hoàng Hải đây, đừng nói uống say quá rồi không nhận ra anh nữa nha. Vừa nói xong thì Hoàng đã mỉm cười, còn thu trà nghe đến tên Hoàng Hải thì vội ngước mắt lên nhìn, đôi mắt vì khi nãy khóc đã sưng, giờ thêm say nữa nên cứ nhíu nhíu lại. Sau một hồi nhìn thì cô cũng nhận ra đây là Hoàng Hải. Cô đánh lên vai anh rồi nói. Sao bây giờ anh mới tới? Tôi chờ anh mà uống hết mấy lon rồi đây. Chỗ này hơi xa nhà anh nên đi hơi lâu. Rồi có chuyện gì mà rủ anh đi nhậu vậy? Thu trà không trả lời mà đưa một lon bia cho Hoàng Hải. Cô cũng một lon rồi cùng với nhau. Hoàng Hải thấy Thu trà thái độ như vậy thì anh cũng lờ mờ đoán ra được cô đang buồn vì chuyện tình cảm. Nên không hỏi nữa Mà làng sang chuyện khác nói cho cô vui Nhưng thấy thu trà chỉ im lặng uống Chứ không nói gì Nên anh sau một hồi nói Thì cũng im lặng không nói nữa Cả hai cứ cùng hết lon này Tới lon kia Chờ đến khi thu trà gục xuống bàn Còn Hoàng Hải vẫn rất tỉnh Hoàng Hải lấy điện thoại ra xem Đã hơn 11 giờ rồi Anh gọi nhân viên ra thanh toán Rồi đi sang phía bên kia Dìu thu trà đứng dậy đi về Nhưng thu trà không chịu, cứ một hai đòi uống nữa. Mọi người trong quán bắt đầu nhìn về hai người họ, nên Hoàng Hải nhanh chóng cúi người xuống, ôm cô lên đi ra khỏi quán. Vì lúc nãy Thắng đã về nên anh nhờ chú bảo vệ giữ xe của cô dùm, mai sẽ có người đến lấy, còn anh bắt chiếc taxi đưa cô về. Trên đường về cô bắt đầu khóc lóc rồi nói trong cơn say. Mình Phong, anh là kẻ khốn nạn. Tại sao anh dám phản bội tôi, trong khi tôi hết lòng hết giả với anh cơ mà? Sao anh lại làm tôi tổn thương như vậy chứ? Nhất định tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cả cuộc đời về sau, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cũng không muốn gặp lại anh, đồ đồ tôi khốn nạn. Nói xong thì cô tiếp tục khóc rồi gục lên vai Hoàng Hải mà ngủ. Hoàng Hải nghe cô nói, nhìn cô khóc mà anh thấy trong lòng khó chịu. Bất chợt anh đưa tay lên, lau giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt cô, nhìn cô gục vào vai anh ngủ trông thật đáng thương. Ban đầu anh định đưa cô về nhà, nhưng sợ khuya rồi lỡ hẳn xóm thấy rồi dị nghị về cô, nên anh quyết định đưa cô về nhà mình. Suốt quãng đường anh nhìn cô ngủ, rồi chợt nhớ đến quãng thời gian Mai Phương lừa dối anh. Anh cũng đã từng đau khổ, ngày đêm chỉ biết dùng rượu để giải sầu giống cô bây giờ. Anh là đàn ông, cũng có lúc yếu mềm nói chi một cô gái yếu đuối như cô. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cũng về tới nhà. Anh trả tiền taxi rồi ôm cô vào nhà. Bọn đàn em thấy anh ôm một cô gái lạ vào nhà thì hết sức ngạc nhiên. Anh cũng mặc kệ, đi ngang qua nói với Thắng. Mày pha ngay cho anh một ly nước chanh, rồi đem lên phòng cho anh. Thắng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bếp pha. Còn anh thì anh ôm cô đi lên phòng của mình. Vừa đặt cô xuống giường thì bất ngờ cô nôn. Anh nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Anh nhanh chóng đi lại tủ lấy khăn lau khô cho cô. Rồi gọi thắng đem lên cho mình một thau nước ấm. Trong khi chờ thắng thì cô vẫn tiếp tục nôn. Thấy vậy anh liền đỡ cô vào trong nhà vệ sinh cho cô nôn. Còn anh đứng phía sau vỗ vỗ lưng cho cô. Sau khi cô nôn xong anh xả nước rửa mặt mũi cho cô. Rồi dìu ra sofa nằm. Anh đi lại dọn dẹp chỗ cô ói trên giường khi nãy Rồi ôm cô từ sofa lại giường Một lát sau thắng cùng một tên đàn em Bê nước chanh và tháo nước ấm lên cho anh Anh nhận lấy rồi nhúng khăn lau mặt và tay cho cô Đến lúc thay quần áo thì anh hơi lúng túng Anh lấy cái áo sơ mi của mình ra làm liều Nhanh chóng thay cho cô rồi đắp mền cho cô ngủ Còn anh thì đi vào phòng tắm Sau khi tắm xong thì anh cũng đi ra sofa nằm do cũng hơi mệt nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng nửa đêm anh lại giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng thu trả nói. Anh lắng nghe thì nhận ra là cô nói mớ Anh đi lại đắp mền cho cô rồi lại sofa nằm xuống. Cả người anh quay về hướng của cô. Trong đầu anh suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại có cảm tình với cô. Lúc thấy cô khóc trên xe thì khi ấy anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về nói. Không sao cả. Anh ta không tốt thì vẫn có anh ở đây mà, em đừng khóc nữa. Nhưng cổ họng khi ấy giống như bị nghẹn lại khiến anh không nói được. Cũng đã mấy năm rồi, từ sau khi Mai Phương đi lấy chồng, thì con tim anh như băng giá không còn cảm giác thích một ai. Bây giờ con tim của anh mới có lại cảm giác thích một người như vậy. Nằm chăn chọc thêm một lát nữa thấy cô đã ngủ sâu, thì anh cũng nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức vang lên Thì thu trà mới tỉnh dậy Mở mắt ra cô nhìn xung quanh Thấy mọi thứ rất lạ Không giống như nhà mình Cô cảm thấy hoàng mang Không biết mình đang ở đâu Cô nhớ lại mà không tài nào cô nhớ được Sao cô lại ở đây Bỗng nhìn cô nghe thấy tiếng sột soạt Cô liền đưa mắt nhìn ra chỗ Phát ra tiếng động Thì thấy có một người đang nằm ngủ trên sofa Nhìn kỹ thì cô nhận ra là Hoàng Hải Bất chợt cô xoa đầu nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua Rồi nhìn xuống bộ đồ mình mặc không thấy đâu Mà thay vào đó là cái áo sơ mi của Nam Cô hét lên đồng thời lật đật kéo mền lên che lại toàn thân Hoàng Hải đang ngủ ngon nghe tiếng hét thì giật mình thức dậy Nhìn lên giường thấy thu trà đang hét Anh ngồi dậy dụi con mắt nói Mới sáng sớm mà em hét cái gì vậy hả Làm anh giật mình luôn đây này Thu Trà nghe tiếng Hoàng Hải nói thì ngừng hét rồi chỉ tay về phía Hoàng Hải ấp á ấp cũng nói Tối qua anh làm gì tôi đúng không? Anh lợi dụng tôi say rồi làm bậy bạ chứ gì? Cô nói xong thì cũng là lúc Hoàng Hải bật cười rồi trả lời lại Em nhìn xem anh nằm ở sofa ngủ thì em nghĩ anh làm được gì em cơ chứ? Vậy, vậy ai thay áo cho tôi đừng nói là anh nha Anh thay chứ ai nữa Hôm qua em ói khắp giường làm anh phải dọn dẹp toát hết mồ hôi. Cái gì? Ai cho anh động vào người tôi vậy hả? Thu trả nói xong thì ném thẳng cái gối vào người Hoàng Hải. Sau đó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Hoàng Hải biết Thu trả tức giận và xấu hổ nên không nói gì. Anh lấy điện thoại gọi cho bên xốp quần áo. Nói họ ship đến nhà một bộ quần áo nữ tầm 45 cân. Sau đó anh đi sang phòng bên cạnh vệ sinh cá nhân. Thu trà ở trong nhà vệ sinh vừa rửa mặt vừa nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Nhưng cô chỉ nhớ lúc nói chia tay Minh phòng rồi rủ Hoàng đi nhậu thôi. Còn khúc sau thì cô hoàn toàn không nhớ gì cả. Nghĩ đến lúc Hoàng Hải thay áo cho cô, khiến cô chỉ muốn độn thổ thôi. Mặt mũi để đâu bây giờ? Cô vỗ tay lên chán hứa với bản thân sau này sẽ không bao giờ nhậu nhẹt say xỉn như vậy nữa. Hoàng Hải sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà nói với Thắng Hôm nay mày cho người đến mua nhà của thu trà cho anh nha Thắng đang ăn dở bát bún liền ngừng lại nói Dạ em biết rồi mà em hỏi thật nha có phải anh thích cô ấy rồi đúng không mày lại vớ vẩn rồi đấy em thấy rõ ràng như vậy mà hôm qua lúc anh đưa cô ấy về đây em thấy anh cuống cuồng lo cho cô ấy đó không phải là thích người ta còn gì Thôi, mau làm việc anh giao đi Mà sẵn tìm một người giúp việc nhà luôn nha Để có gì dọn dẹp nấu cơm cho mấy anh em ăn Em biết rồi Anh ăn bún luôn không? Em lấy ra cho ăn Có cả phần của cô ấy nữa Thôi, để anh chờ cô ấy xuống ăn cùng luôn cũng được Thắng gật đầu rồi tiếp tục ăn Lúc này Hoàng Hải nhận được cuộc gọi của sốt quần áo xếp đổ tới Nên ra lấy rồi mang lên phòng cho thu trả Phía bên trong phòng Thu trà cứ đi qua đi lại Không có quần áo quả thận cô không dám bước ra ngoài Còn cái bụng thì đói cồn cào Cứ kêu réo liên tục Bỗng dừng có tiếng gõ cửa Cô đi lại mở cửa thấy Hoàng Hải Bất chợt chuyện khi tối lại hiện ra Cô ngại thật sự luôn Hoàng Hải nhìn bộ dạng bây giờ của thu trà Thì chỉ muốn cười thôi Nhưng lại kiềm chế Đưa túi đồ cho cô rồi nói Anh đặt cho em bộ quần áo mới Em thay ra đi xem coi vừa không? Nếu vừa thì xuống nhà ăn sáng đi Lát anh đưa về nhà Thu trà đưa tay cầm lấy nói cảm ơn Rồi đóng cửa cái rầm Hoàng Hải cũng đi xuống nhà chờ cô Thu trà vội lấy bộ quần áo trong túi ra thay Mặc vào vừa y luôn Cô nhìn mình trong gương thẩm nghĩ anh ta Cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ Sau đó mạnh dạn mở cửa phòng đi xuống nhà Vừa bước xuống thì đã thấy Hoàng Hải ngồi chờ Cô cũng giữ phép lịch sự đi lại ngồi xuống nói Tôi cảm ơn anh nhé Bây giờ tôi phải về nhà không ba mẹ lại lo Em ăn sáng đi rồi anh đưa về Xe của em còn ở quán Để anh cho người chạy qua cho em sau Thu trà thấy anh ta tốt với mình Nên có hơi chút không quen Cô cứ cúi mặt xuống dưới suy nghĩ Cho đến khi ngẩn đầu lên Đã thấy bát bún bò trước mặt mình rồi Cái bụng cô lại kêu lên Nên cô liền nói Anh có lòng mời thì tôi ăn nha, anh cũng ăn đi Nói xong cô bắt đầu cầm đũa gắp bún lên ăn Còn Hoàng Hải nhìn cô cười cười, sau đó cũng ăn luôn Trong khi Hoàng Hải và Thu Trà đang ăn uống Thì lúc này ở nhà cô, Thắng đã dẫn theo hai vợ chồng mình vừa thuê được tới nhà cô để mua nhà Vừa bước vào, người đàn ông tên nhất nói Có ai ở nhà không? Tôi đến để xem nhà đây Khi đó bà Mai đang ở ngoài vườn nhổ rau, thành ra có mỗi ông Kiệt ở trong nhà. Từ hôm nghe thu trà nói phải nai lưng đi làm trả nợ cho đam mê đen đỏ của mình, thì ông có vẻ đã thay đổi. Ông ít nhậu hơn cũng không còn đi đánh bài thâu đêm suốt sáng nữa, mà ở nhà phụ bà Mai trồng rau cho gà ăn. Ông đang uống ngụm nước thì có tiếng gọi thì đi ra nói. Chào anh chị, anh chị đến xem nhà đúng không? Mời anh chị vào. Sau đó Thắng cùng hai vợ chồng ông nhất đi vào nhà Ông Kiệt đi theo sau Mời họ ngồi xuống ghế rồi rót nước trà cho mỗi người một ly rồi nói Mọi người chờ tôi một tí nhé Tôi chạy ra ngoài sau gọi vợ tôi lên Thấy mọi người gật đầu nên ông nhanh chóng đi ra ngoài sau gọi bà Mai Đi được mấy bước thì bà Mai ở ngoài đấy cũng đi vào Thấy ông Kiệt đi ra Bà nhanh đi lại hỏi Sao ông không ở nhà đi Mà ra ngoài đây chi vậy Có người tới để xem nhà, tôi chạy ra ngoài gọi bà vào nói chuyện. Vậy chờ tôi tí, tôi rửa tay chân sạch sẽ rồi vô ngay. Bà Mai nhanh chóng lại phi nước, múc nước rửa tay. Sau đó thì cùng ông Kiệt đi vào nhà. Phía bên trên Thắng cũng cẩn thận dặn dò hai vợ chồng ông nhất những gì đã bàn bạc cho chắc. Vừa xong thì hai vợ chồng ông Kiệt cũng lên. Bà Mai thấy có người xuống xem nhà thì mừng lắm. Bà kéo tay ông Kiệt ngồi cùng xuống rồi nói. Mời anh chị uống nước rồi chúng ta xem nhà nhé Ông Nhất thấy Thắng nháy mắt thì vội nói Nãy giờ chúng tôi uống rồi Có thể dẫn chúng tôi đi xem được không Tôi tên là Nhất Còn anh chị tên gì để dễ xưng hô Tôi tên Mai Còn chồng tôi tên Kiệt Mọi người cứ thoải mái xem đi Sau đó hai vợ chồng ông Nhất Cùng Thắng đứng dậy Đi xem xung quanh Bà Mai và ông Kiệt cũng đi theo Sau một hồi quan sát và trao đổi Thì mọi người lại vào trong nhà ngồi Ông Nhất nói Căn nhà này không đẹp lắm Nhưng vì khoảng đất khá rộng Lại trong hẻm yên tĩnh Nên vợ chồng tôi quyết định mua Không biết anh chị định giá thế nào Bà Mai nghe họ quyết định mua Thì mừng lắm Bà liền nói Chẳng dấu gì anh chị Thật ra nhà này tôi định bán một tỷ Cái gì? Một tỷ lận à? Thế ông Nhất có vẻ không muốn mua nữa Nên bà Mai suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu giá đó anh chị thấy cao quá thì anh chị có thể đưa ra giá để chúng ta thương lượng. Ừ, nhà này giá vậy cũng cao, nhưng vì vợ tôi thích nên tôi sẽ quyết định mua. Bây giờ chúng tôi cọc trước 200 triệu, còn 800 triệu thì ngày mai sẽ đến đây trồng tiền đầy đủ. Sau đó Thắng đưa tờ giấy đã ghi cọc 200 triệu ra cho mọi người ký vào. Rồi đưa mỗi người một tờ Xong cùng hai vợ chồng ông nhất ra về Thu trả sau khi ăn xong Thấy cũng đã muộn Nên không về nhà nữa Mà sẽ tới quán luôn Nên nói với Hoàng Hải Tôi không cần về nhà đâu Anh đem xe đến nhà dùng tôi Bây giờ tôi bắt taxi đi tới quán luôn Sắp trễ giờ làm rồi Còn mọi chuyện tối qua anh hãy quên hết đi Coi như chưa có gì Để anh đưa đi cho anh không lấy tiền đâu Anh chỉ xin ly cà phê thôi Hoàng Hải vừa nói vừa treo khiến thu trả nổi quạo, cô không trả lời anh nữa mà đi trước. Hoàng Hải cũng đi theo sau, đám đàn em thấy đại ca mình như vậy thì tủng tìm cười. Thấy cô chuẩn bị đưa tay vẫy taxi thì anh nhanh chóng kéo lại rồi gọi đàn em dắt xe ra cho mình. Cô bị anh kéo tay thì liền gỡ ra nhưng không được nên đành chịu thua. Sau khi thấy cô không phản kháng nữa thì anh biết cô đã chấp nhận nên lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô. Nhưng anh không hề biết hành động vừa rồi của mình lại khiến cô nhớ đến Minh Phong. Người đàn ông cô hết sức yêu thương. Cô im lặng ngồi lên xe để anh chở đến quán. Suốt quãng đường cả hai đều im lặng không nói gì. Cho tới khi tới quán thì cô nói Cảm ơn anh đã đưa tôi đi làm. Bây giờ anh chờ tôi một lát. Tôi chạy vào trong pha cho anh ly cà phê nha. Hoàng Hải gật đầu còn thu trà thì nhanh chóng đi vào trong quầy. Sợ anh chờ lâu nên cô không kịp cất ba lô mà đeo luôn trên vai. Trang thấy cô hấp ta hấp tấp thì hỏi. Mày làm gì như gà mắc đẻ vậy hả? Đeo ba lô không thấy nặng à? Tao đang bận, lát nói chuyện sau đi. Trang thấy cô nói vậy thì nó cũng không nói nữa. Mà đem trái cây đi rửa, lát để ép. Còn cô thì bắt đầu pha cà phê. Mình phòng sau khi thức dậy thì vội tìm điện thoại. Mở ra không thấy tin nhắn của thu Trà như mọi ngày thì trong lòng có chút hơi buồn. Tất cả là do anh gây ra. Quả thật anh rất yêu cô còn đối với Hà Mi chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Anh biết cô rất dễ mềm lòng nên nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đến quán cô làm để xin lỗi. Chỗ quán đông người như vậy kiểu gì cô cũng sẽ bỏ qua thôi. Nghĩ xong, Minh Phong liền dắt xe chạy đến quán của cô. Vì phòng anh thuê rất gần quán cô làm, cho nên đi hơn 20 phút là tới. Anh dừng xe lại rồi đứng nấp vào bên bụi cây gần quán, bắt đầu quan sát xem thu trà có ra ngoài này hay không. Cũng trong lúc đó, ly cà phê cô pha cũng vừa xong. Cô bỏ đá sau đó đem ra cho Hoàng Hải. Thấy cô đi ra, tay cầm ly cà phê. Mà trên vai còn đeo ba lô khiến anh cảm thấy ái nái. Vì anh đòi uống làm cô đến không kịp cất đồ mà làm việc luôn. Nhận lấy ly cà phê rồi anh nói. Anh cảm ơn em nha, khiến em vất vả rồi. Thu trà mỉm cười rồi nhìn Hoàng Hải nói. Không có gì đâu, công việc tôi vẫn làm hàng ngày mà không có vất vả gì đâu. Mà anh uống thử đi xem có ngon không. Cà phê em pha rất ngon, em quên lần trước anh cũng uống rồi à? Anh thấy vị cà phê em pha rất đặc biệt khác hẳn những quán anh từng uống. Thu trả nghe anh khen thì khẽ cười, cô không hề hay biết rằng toàn bộ hành động nói cười của cô đã thu hết vào tầm mắt của một người và làm cho người đó cực kỳ khó chịu mà tiến về phía cô và Hoàng Hải với một suy nghĩ và hành động không ai ngờ tới. Mình phòng nhìn cảnh ở trước mắt mà tức giận trong lòng, cứ nghĩ cô sẽ vì anh mà đau đớn khóc lóc. Nhưng không ngờ cô lại vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác Không thể đứng yên nhìn được nữa Anh liền cuộn tròn tay lại thành nắm đấm rồi tiến về phía thu trà Thu trà vì mãi nói chuyện với Hoàng Hải nên không hề hay biết Cho đến khi nghe tiếng bước chân và tiếng nói quen thuộc vang lên ở phía sau Thì cô và Hoàng Hải mới ngừng lại Và cả hai cùng quay lại nhìn thì thấy Minh Phong Minh Phong đi lại gần thì nhận ra người mà Thu Trà nói chuyện chính là chủ nợ của Ba Hà Mi, hình như tên là Hải. Anh nhanh chóng đi lại nắm tay cô rồi nói: "Thu Trà, anh xin lỗi. Tất cả mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh là bị cô ta dụ dỗ, anh không hề yêu cô ta. Trong lòng anh chỉ yêu có một mình em thôi, Trà." Thu Trà thấy Minh Phong nắm tay mình thì vội gỡ ra rồi đi lại chỗ Hoàng Hải, khoác tay vào anh rồi nói: Vậy phải xin lỗi anh rồi. Tôi không còn yêu anh nữa, tôi yêu người khác rồi. Giới thiệu với anh đây là người yêu mới của tôi. Mà tôi nhớ tôi và anh đã chia tay rồi cơ mà. Anh không lo cho cô Hà My bé bỏng đêm qua, bị anh hành hạ đi, mà đến đây giải thích với tôi làm gì. À, mà giờ tôi với anh chia tay rồi, nên anh đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào tôi. Tôi ưa sạch sẽ, nên không thích bị dơ đâu. Với anh làm thế người yêu tôi không thích đâu. Mình phòng nghe thu trả nói mà như không tin vào tay mình. Trước kia chưa bao giờ cô nói với anh như vậy cả. Anh nhìn sang Hoàng Hải rồi bất ngờ lao vào đấm ngay mặt Hoàng Hải khiến cô không kịp ngăn. Hoàng Hải bị đấm bất ngờ nên cái đầu tiên không đỡ được. Nhưng ngày sau đó anh cũng nhanh chóng lấy lại tư thế. Đấm cho phòng một cái ngay mắt như mình. Cô đứng nhìn hai người họ đấm qua đấm lại liền hét lên. Hai người có thôi đi không hả? Đây là quán chỗ tôi làm. Hai người muốn đánh nhau thì đi ra chỗ khác nhanh. Cô nói thì mặc cô, còn hai người đó vẫn cứ tiếp tục đánh khiến mọi người trong quán, cả Trang và anh Nam cũng chạy ra. Cô không biết làm sao nên nhào vô can thì bị Minh Phong đẩy ra, làm cô bị ngã chảy sước tay chân. Minh Phong thấy cô bị ngã liền dừng lại định chạy ra đỡ cô, nhưng bị Hoàng Hải kéo lại đánh túi bụi. Hoàng Hải khi thấy Minh Phong đẩy thu trả ngã, Thì máu điên trong người anh nổi lên Anh đấm cho mình phòng mấy cái nữa Rồi buông ra chạy lại đỡ thu trà Nhìn tay chân cô bị chảy xước Anh cảm thấy có lỗi vô cùng Anh nhanh chóng đỡ cô dậy Cô nhìn Minh Phong rồi nói Không ngờ hôm nay anh lại xô tôi ngã như vậy Mọi chuyện đến đây kết thúc là được rồi Anh đi về đi Từ nay đừng làm phiền tôi Và người yêu của tôi nữa Minh Phong lúng túng không biết nói sao Tầm 2 phút thì mới mở miệng nói. Anh không ngờ em lại là người như vậy. Mới chia tay anh tối qua. Mà em đã có người yêu mới ngay. Có phải bấy lâu nay em cắm sừng anh đúng không chả? Em cũng giỏi lắm. Anh im miệng ngay cho tôi. Anh đừng nghĩ ai cũng như mình rồi nói người khác như vậy. Dù sao tôi cũng chia tay anh rồi mới có người khác chứ không như anh. Trong lúc tôi với anh vẫn là người yêu của nhau. Mà anh đi ăn ngủ với người con gái khác anh còn lừa tôi nói là tăng ca mà cũng đúng anh tăng ca thật tăng ca trên giường với người con gái khác anh làm vậy chỉ là yêu duy nhất một mình tôi đó à anh thử hỏi mọi người ở đây tôi sai hay anh sai hả sau khi thu trả dứt lời thì mọi người chứng kiến nãy giờ bắt đầu chửi bới Minh Phong có người còn lấy điện thoại ra quay lại nữa Minh Phong bị chửi quá không chịu nổi nữa cho nên không nói gì mà lập tức quay người bỏ đi sau khi Minh Phong đi Thì đám đông cũng vãn ra, chàng cũng nhanh chóng đi lại phụ Hoàng Hải dìu cô vào trong ngồi. Chàng chạy ra ngoài mua đồ về sát khuẩn, nên bây giờ chỉ còn lại cô và Hoàng Hải. Hoàng Hải thấy thu trà nhăn mặt, chắc vì đau nên liền cúi xuống thổi vết thương cho cô rồi nói. Em có sao không? Anh xin lỗi vì đã để nó đẩy em ngã như vậy. Tôi không sao đâu, tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Vì tôi mà anh bị đánh đến bầm tím hết mặt rồi Anh có đau lắm không? Anh không sao Chút vết thương nhỏ này có đáng gì đâu Anh là đàn ông Mấy cái lẻ tẻ này nhằm nhò gì? Thu trà nghe Hoàng Hải nói thì bật cười Chợt cô nhớ lại khi nãy cô vì đối phó với Minh Phong Mà lỡ nói anh là người yêu của cô Nên bây giờ cô nói lại Khi nãy tôi đã không nói với anh Mà đã nhận anh là người yêu Cho tôi xin lỗi nhé Tôi nói chỉ để lừa anh ta thôi Anh đừng tưởng thật nha Anh biết mà không có sao đâu Hoàng Hải định nói thêm Thì đúng lúc đó Trang về Trên tay cầm theo một túi bông băng thuốc đỏ Đưa cho thu trà rồi nói Này tao mua đủ hết rồi đó Mày với anh này tự sát trùng cho nhau đi nha Tao chạy vào trong làm việc Khi nãy anh Nam có vẻ bực Và khó chịu lắm đấy Nên sát khuẩn xong Nhớ vào nói anh ấy một tiếng nha Ừ cảm ơn mày Lát nữa ta vào ngay bây giờ mày vào trước đi Sau khi Trang vào Thì Hoàng Hải cúi xuống bắt đầu sát trùng vết thương cho cô Thấy cô có vẻ đau Anh vừa thổi vừa làm Làm xong xuôi thì anh dìu cô vào trong quầy rồi nói Em có làm được không? Nếu không thì xin nghỉ đi Anh đưa về nhà Không sao đâu Trời có tí mai là lành thôi Anh về nhà luộc trứng gà lăn mặt cho nhanh tan bầm đi nha Ừ anh biết rồi Vậy thôi anh về đây Hẹn gặp em sau Thu trà mỉm cười gật đầu Đưa tay lên vẫy tạm biệt Hoàng Hải cũng nhanh chóng chạy xe về nhà Chờ Hoàng Hải đi khuất Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chợt nhớ tới lời của Trang khi nãy Nên cô đứng lên Bước tập tĩnh tới phòng của anh Nam Để nói chuyện Đi tới nơi cô đưa tay gõ cửa Tiếng nói bên trong vọng ra Cửa không khóa vào đi Ngay thế cô vội mở cửa đi vào Thấy anh Nam đang xem camera thì cô đi lại ngồi xuống ghế rồi nói Anh Nam Chuyện khi nãy ở trước quán em xin lỗi anh nha Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu ạ Nam đang xem camera nghe thu trả nói thì ngừng lại với tay lấy lọ thuốc bôi trị xẹo đưa cho cô rồi nói Anh cũng hy vọng như vậy tay chân em sao rồi có đau lắm không Em không sao đâu mai là hết ngay thôi Đây là lọ thuốc bôi trị sẹo Dùng cũng hiệu quả lắm. Anh được người ta tặng nhưng không dùng tới anh cho em nè. Đem về bôi vào. Chưa tay chân con gái mà có sẹo xấu lắm. Cô đưa tay nhận lấy lọ thuốc của anh Nam rồi nói. Dạ vậy em cảm ơn anh nha. Không có gì nữa thì em về quầy làm đây. Ừ, em đi đi. Cô chào anh Nam xong rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng cô không hề biết rằng. Nhìn thấy cô bị ngã ngoài hoàng hải ra. Thì còn có anh rất lo cho cô nữa Thật ra anh có tình cảm với cô Từ lúc cô mới vào đây làm Nhưng vì cô đã có người yêu rồi Nên anh đành trôn giấu Thứ tình cảm ấy vào trong lòng Mỗi lần hay la cô Vạn vẹo hỏi cô các thứ Anh cũng cảm thấy có lỗi lắm Nhưng vì còn mọi người trong quán Nên anh buộc phải làm vậy Nhìn dáng đi cả nhắc của cô mà anh thấy thương Khẽ thở dài Anh quay lại tiếp tục công việc Thu trà đi lại quầy thì gặp Trang đang đi lấy trái cây về Trang nhìn cô rồi hỏi Sao rồi? Lên phòng anh Nam có nói gì không hả? Tao cứ sợ mày lại được nghe ca cổ anh Nam hát Không, chỉ hỏi thăm vài câu rồi đưa loại thuốc bôi trị sẹo cho tao à? Khi nãy lúc mày bị sâu ngãi Tao thấy anh ấy lo cho mày lắm Có khi nào thích mày không? Cô đánh nhẹ lên vai Trang rồi nói Mày tào lao quá nha Bây giờ ngoài đau ra Tao chẳng có tí cảm xúc gì hết ấy. Yêu đương gì nữa mà yêu Tao thật không ngờ Lời tao nói lại chính xác như vậy Cũng may mày phát hiện ra sớm Chứ không giờ này sừng mọc dài chục mét rồi Thôi đừng nhắc tới nữa Tao nghe mệt lắm Nghĩ lại hai năm vừa qua Hết lòng hết dạ với anh ta Mà lại làm vậy với tao Thôi độc thân như tao đi cho sướng Yêu đương làm gì Cô không trả lời Trang nữa Mà đưa tay biểu tượng lai like lên xong cười trang thấy vậy cũng cười sau đó đi rửa trái cây để lát ép thật ra vì không muốn trang lo nên cô tỏ ra mạnh mẽ vậy nhưng trong lòng cô buồn và đau lắm nỗi đau cứ âm ỉ khiến cô mệt mỏi cô nhanh chóng lấy cà phê ra pha rồi thử để quên đi mình phòng sau khi từ quán của thu trả ra thì anh đến gara luôn trên suốt quãng đường đi Minh Phong liên tục nghĩ về chuyện Thu Trà nói Hoàng Hải là người yêu. Minh Phong không ngờ Thu Trà tuyệt tình với mình như vậy. Nếu Thu Trà đã cạn tình như vậy thì Minh Phong chẳng việc gì mà ấy náy vì có lỗi nữa. Mà lỗi cũng không phải do anh nên anh cũng sẽ không níu kéo nữa. Bỏ Thu Trà chẳng phải bên cạnh anh vẫn còn Hà Mi sao? Thu Trà cũng chẳng giúp gì cho sự nghiệp của anh cả. Còn Hà Mi thì Có nên giờ bỏ cô thì anh lại càng dễ đến với Hả My hơn Nghĩ vậy Minh Phong liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới gara để gặp Hà My Tầm 20 phút sau thì cũng tới Minh Phong cất xe rồi đi vào Mọi người thấy mặt anh bị bầm thì hỏi thăm Nhưng anh chỉ mỉm cười cảm ơn rồi đi vào bên trong tìm Hà My Vừa vào trong thì thấy Hà My đang ngồi xem giấy tờ Minh Phong nhanh chóng đi lại ôm lấy Hà My rồi nói Chào buổi sáng em yêu của anh Em đã ăn gì chưa Hà Mi vẫn còn tức giận Chuyện tối qua Minh Phong bỏ đi Cho nên không thèm đáp lại Minh Phong thấy vậy liền năn nỉ nói Thôi em đừng giận anh nữa mà Bây giờ anh với em Hoàn toàn có thể công khai đến với nhau rồi Nghe tới đây Hà Mi mới chịu mở miệng nói Không phải anh còn lưu luyến Nhớ thương chị ta sao Còn bỏ rơi tôi ở khách sạn Để đi tìm chị ta cơ mà Anh chỉ đi ra ngoài có một chút xíu rồi quay lại ngay, nhưng khi quay lại thì họ nói em về mất rồi. Em nhìn anh này, vì anh suy nghĩ lo lắng sợ em giận nên không may bị ngã bầm mặt hết lên rồi đây này. Há mi quả thật rất giận Minh Phong, nhưng khi nghe anh nói mặt mình bị bầm thì liền gỡ tay anh ra khỏi người mình, rồi xoay chiếc ghế lại xem rồi nói. Anh đi đứng kiểu gì mà để thành ra như vậy hả? Nói xong Hà Mi lôi trong túi ra lọ thuốc bôi tan bầm mình hay dùng, bôi lên mặt cho Minh Phong, xong xuôi thì Hà Mi nói. Anh cầm lấy về mà bôi cho mau hết bầm, chuyện anh lừa dối em là đã chia tay với chị ta, em sẽ coi như không có gì bỏ qua cho anh. Nhưng em muốn hỏi anh chắc chắn một điều nữa, vậy rốt cuộc là anh đã chia tay thật chưa? Anh với Thu Trà giờ như chỉ là người dưng nước lã thôi. Trong lòng anh bây giờ chỉ có mình em thôi, Hà Mi. Nói xong, Minh Phong bất ngờ hôn lên má Hà Mi, khiến Hà Mi vô cùng thích thú. Hà Mi cũng nhanh chóng hôn lại lên má Minh Phong. Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, cả hai giật mình nhìn ra thì thấy lão Hưng đứng đấy từ bao giờ. Hà Mi thấy ba mình thì lập tức đứng dậy đi lại nói: "Ba đến đây khi nào vậy? Sao không báo cho con, làm con chờ sáng giờ?" Ba mới đến thôi còn cậu kia sao không ra ngoài làm việc đi? Hà Mi đi lại chỗ Minh Phong, đứng nắm tay Minh Phong rồi nói: thưa bà, đây là Minh Phong, anh ấy là người yêu của con, cũng là nhân viên ở gara nhà mình. Lão Hưng nhìn Minh Phong thì nhận ra đây chính là người lần trước lão gọi vào nhờ Hà Mi pha cà phê đây mà. Khi nãy thấy Hà Mi hôn Minh Phong, lão đã không thích, mà bây giờ Hà Mi giới thiệu là người yêu nữa thì lại càng khó chịu hơn. Lão nhìn Minh Phong một lượt rồi nói: "Cậu với Hà Mi quen nhau bao lâu rồi?" "Dạ, cháu và Hà Mi quen nhau đã hơn một tháng rồi ạ." "Ừ, vậy cậu ra ngoài làm việc đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Hà Mi." Minh Phong nghe vậy liền dạ rồi đi ra ngoài làm việc. Bên trong phòng chỉ còn Hà Mi và lão. Lão không nói không rằng đưa tay tát lên mặt Hà Mi, rồi gần giọng nói: "Tại sao con lại đi yêu một thằng nghèo hèn khố rách áo ôm vậy hả Hà Mi?" Gia đình nhà nó không xứng với chúng ta Con muốn ba mất mặt với bà con dòng họ hả Hà Mi bị ba đánh bất ngờ Nên chỉ kịp đưa tay lên ôm mặt Không khóc mà nói Nhưng con yêu anh ấy Con chỉ muốn lấy anh ấy thôi ba Ba có cản con cũng vậy Con đã có thai rồi Ba cũng nhanh chóng tổ chức đám cưới cho con đi là vừa Cái gì con có thai sao Con muốn ba tức chết đúng không Hả Mi? đưa bé không có tội Cũng là cháu ngoại của ba mà Từ khi mẹ mất Con muốn gì ba cũng chiều con mà. Bây giờ sao ba thay đổi vậy? Lão Hưng nhìn con gái mình mà chỉ biết thở dài, lão bất lực chẳng biết nói sao nữa nên mở cửa đi ra ngoài. Sau khi thấy ba đi, Hà Mi ngồi xuống ghế suy nghĩ kỹ, khi nãy vì cuống quá nên nói bừa mình có thai, nhưng cô ta cũng tin rằng kiểu gì mình cũng có thai sớm thôi, khi đó ba không chịu cũng phải chịu. Nghĩ đến cảnh sắp ở cùng Minh Phong, Cái tát khi nãy bị bà tát đối với cô, cũng chẳng sao cả. Hoàng Hải sau khi về đến nhà thì gặp ngay Thắng cũng vừa về tới. Hoàng Hải không nói không rằng mà đi thẳng vào nhà. Còn Thắng thấy mặt Hoàng Hải bị bầm tím, giống như vừa đánh nhau thì liền đi theo vào. Hoàng Hải vào nhà là lên phòng ngay. Cửa chưa kịp đóng thì Thắng đã vào tới nơi. Hoàng Hải đi lại bàn ngồi rồi nói. Công việc anh sao? Mày đã làm xong chưa mà về đây rồi? Em làm xong cả rồi, chuyện mua nhà của thu trà cũng đã xong. Giá ba mẹ thu trà bán là một tỷ. Hiện tại đang cọc trước 200 triệu, còn 800 nữa em hẹn lại ngày mai đem tiền tới. Ừ, vậy là tốt rồi. Mà mặt anh sao vậy? Có phải đi đánh nhau với ai không? Đừng nói với em là anh đánh thằng người yêu của thu trà nha. Hoàng Hải nghe thăng nói thì trột dạ. Không nghĩ Thắng lại đoán được vậy Vốn sĩ Hoàng Hải không định nói Nhưng vì bị Thắng nói trúng tim đen Nên sau một hồi ấp a ấp úng Anh mới trả lời Mày giỏi thật đấy Cái gì cũng biết hết á Nó dám đẩy ngã thu trà còn lao vào đánh anh mày nữa Nên anh mày mới đánh lại đấy Thắng nghe Hoàng Hải nói đánh nhau vì thu trà Thì hết sức ngạc nhiên Bởi vì từ trước tới nay Những chuyện liên quan đến phụ nữ hay gì Hoàng Hải đều không quan tâm Nhưng Thắng để ý, từ khi thu trà xuất hiện thì dường như Hoàng Hải đã thay đổi. Thắng cười cười rồi nhìn khuôn mặt Hoàng Hải nói. Có phải anh yêu cô ấy rồi đúng không? Lần này đừng chối em nữa nha. Ừ thì cũng có chút chút, dù sao cũng biết nhau hơn cả tháng rồi mà. Mày thấy cô ấy được không? Quá được đó chứ. Bây giờ nhân lúc tên người yêu của cô ấy đang say mê con nhỏ kia, thì anh mau đập trộm cướp hoa đi. Cần gì phải đập trộm cướp hoa? Bạn họ chia tay rồi, giờ Thu Trà là người tự do rồi, yêu ai, ai yêu chẳng được, mày nghĩ anh có cơ hội không? Thắng đưa tay lên đầu gãi rồi nói, em nghĩ là có đấy, anh mong mau, mau tấn công đi chứ không lỡ cuối quen ai mất, thì anh lại mất cơ hội. Hoàng Hải bật cười vì câu nói của Thắng, cả hai nói thêm vài câu nữa, thì anh kêu Thắng cho người tới quán nhậu hôm qua chạy xe tới nhà trả cho Thu Hà. Thắng gật đầu đi ra ngoài còn anh thì đi thay đồ. Thu trả làm việc ở quán tới gần 9 giờ thì về. Trong lúc định bắt cửa rác thì Trang chạy xe ra nói. Xe lại hư nữa hả? Thôi lên đây tao đưa về này khỏi đặt xe. Đúng là bạn tốt của tao. Xe tao hôm qua để ở quán nhậu chưa lấy. Nay làm con xe ôm đưa tao về nha. Cuối tháng con lương tao dẫn đi ăn. Ok luôn lên xe đi. Sau đó thu trà leo lên xe cho Trang trở về nhà Trên đường đi cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện Trang khuyên cô Người không tốt như Minh Phong thì đừng nên đau lòng Cũng may là phát hiện sớm chứ không đợi héo úa rồi Cô ngồi sau nghe Trang nói thì chỉ biết cười Cô nói nó đừng lo cô không sao đâu Nói chuyện mãi thì cũng về đến nhà Cô đưa nón trả cho Trang rồi tạm biệt Trang xong mở cửa vào Nhìn bên trong nhà vẫn còn sáng đèn Cô nghĩ chắc đêm qua cô không về khiến mẹ cô lo đây mà. Vội khóa cổng lại, đi cả nhắc vào thì thấy chiếc xe yêu dấu của mình đang ở trong hè. Không cần nói cũng biết ai mang đến. Bất chợt cô nhớ lại khi sáng anh đỡ cô dậy mà mỉm cười sau đó cô nhanh chóng đi vào nhà. Vừa bước vào cô thấy ba mẹ đang thu dọn quần áo, xếp các đồ vật bỏ vào thùng. Cô đi lại bỏ ba lô lên bàn rồi hỏi. Con chào ba mẹ ạ. Giờ này ba mẹ không ngủ mà dọn dẹp xếp đồ chi vậy? Bà Mai và ông Kiệt đang xếp đồ nghe tiếng của thu trà thì ngước lên nhìn, ông Kiệt dừng tay rồi nói Nhà chúng ta bán rồi con, sáng nay có người tới xem rồi đặt cọc luôn Thu trà như không tin vào những gì ba nói nên ngạc nhiên hỏi lại Ba mẹ quyết định bán nhà thật ạ? Bà Mai thấy thu trà như chưa tin nên liền nói thay ông Kiệt Ba con nói đúng đó Họ đã cọc trước 200 triệu rồi Căn nhà vừa hay bán được 1 tỷ Như vậy đủ trả nợ cho ba con rồi Con cũng không phải nai lưng làm ngày làm đêm nữa Có thật không mẹ Nhà mình cũ lại ở trong hẻm Mà họ mua giá cao vậy Ừ mẹ cũng thắc mắc Chắc họ muốn mua để dưỡng già đó con Vì hai vợ chồng người mua mẹ thấy cũng già rồi Mà con cũng lo tìm phòng trọ để ở đi Giao tiền xong chắc họ tới lấy nhà đấy. Ba mẹ sẽ về quê ở. Con muốn ở lại đây hay về luôn? Cô ngày xong lại thấy buồn. Ngôi nhà này gắn bó biết bao kỷ niệm tuổi thơ của cô. Bây giờ bán đi, ba mẹ cô về quê ở. Chỉ còn một mình cô ở trên đây bươn trải một mình. Quả thật cô không muốn xa ba mẹ một tí nào. Cô đưa đôi mắt buồn bã nhìn ba sau nhìn mẹ rồi nói. Ba mẹ định khi nào về quê à? Hay là cả nhà chúng ta thuê nhà ở đi? Con không muốn xa ba mẹ đâu. Ông Kiệt nghe cô nói vậy thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu như ông không nhậu nhẹt, mê đỏ đen thì mọi chuyện cũng không đến nước này. Ông không dám nhìn thẳng vào mặt cô nên chỉ cúi xuống nói. Ba xin lỗi con gái, tất cả là do ba. Sau khi về quê, ba sẽ bỏ hết mọi thó hư tật xấu để phụ giúp mẹ con. Con ở trên này một mình phải cố gắng nha, khi nào nhớ ba mẹ thì về. Dạ con cũng hy vọng, ba đừng như trước kia nữa, mẹ con đủ khổ rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, ba mẹ nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi dọn tiếp. Ừ, mà con đã ăn gì chưa? Mẹ có hâm đồ ăn để sẵn cho con đó, xuống ăn đi rồi hãy tắm. Dạ con chưa, ba mẹ vào nghỉ ngơi đi, con xuống ăn đây ạ. Ba mẹ cô gật đầu, bà gọn đồ đạc xếp dở qua một bên rồi đứng lên đi về phòng. Cô cũng đi xuống bếp lấy cơm ăn, sau đó về phòng. Khi nãy vì sợ ba mẹ biết chuyện chân tay mình bị chảy sẽ lo, nên cô cố gắng đi như bình thường. Giờ đây ba mẹ đã ngủ hết rồi nên cô không phải gồng nữa mà đi cả nhắc về phòng. Mở điện thoại ra, cô nhắn tin trong Hoàng Hải. Cảm ơn anh chuyện khi sáng và đã mang xe đến nhà giúp tôi nha. Mặt anh sao rồi? Đã đỡ đau chưa? Nhấn gửi xong cô bỏ điện thoại xuống Lôi trong ba lô ra loại thuốc bôi trị sẹo của anh Nam cho bôi vào Hoàng Hải đang nằm ở phòng Nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn Anh vội cầm mở lên xem thì thấy thu trả nhắn Anh không trả lời mà nhấn nút gọi luôn Trương đổ đến hồi thứ hai thì thu trả cũng nhấc máy Hoàng Hải liền nói Anh không sao đâu Mà tay chân em còn đau không? Thu trà nghe Hoàng Hải hỏi thăm mình như vậy thì chợt nhớ đến Minh Phong. Trước kia, mỗi khi cô bị gì là Minh Phong lo lắng mua thuốc đem đến tận nhà, hỏi thăm cô đủ thứ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã kết thúc. Mối tình hai năm của cô kết thúc thật rồi. Cô cũng buồn vì những gì cô dành cho Minh Phong lại bị anh ta gạt đi như vậy. Cô nghĩ người không tốt, không nên tiếc nên luôn nhắc nhở bản thân không được buồn Không được suy nghĩ về anh ta nữa. Đang miền màn suy nghĩ thì cô lại nghe tiếng hoàng hải vang lên. Em còn ở đó không? Sao nãy giờ không trả lời anh vậy? Lúc này cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ lật đật nói. Tôi đây, xin lỗi anh nha, nãy giờ tôi bôi thuốc nên quên trả lời anh luôn. Không sao đâu, em bôi thuốc đi cho khỏi để lại sẹo. Còn thằng đó em có muốn anh xử nó giúp em không? Cô không muốn dính sáng gì đến con người đó nữa nên liền nói. Không cần xử đâu, hiện tại tôi không muốn dính sáng gì đến anh ta nữa. Mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi. Ừ, em cũng đừng buồn, thằng đó sau này cũng sẽ hối hận cho xem. Ừ, kệ anh ta đi. À mà ngày mốt tôi muốn gặp anh để trả nợ cho ba tôi. Khi nào muốn gặp trả nợ thì gọi cho anh, còn bây giờ em ngủ đi. Hôm nay mệt mỏi rồi, chúc em ngủ ngon. Anh hôm nay cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi cho khỏe. Chúc anh ngủ ngon Nói xong cô tắt máy Rồi tắt điện nằm xuống giường Cầm điện thoại suy nghĩ Tự dưng cô lại có cảm tình với Hoàng Hải Lúc đầu anh ta tới nhà cô đòi nợ Thì cô quả thật không có chút thiện cảm nào Nhưng tiếp xúc dần dần Cô lại thấy anh ta khá thân thiện Và tốt bụng nữa Cứ suy nghĩ miền man Cô ngủ quên lúc nào không hay Còn Hoàng Hải sau khi nói chuyện với cô Trong lòng cảm thấy có gì đó dạo dực Giống như đang nói chuyện với người yêu vậy đó. Anh cũng nằm chằn chọc suy nghĩ làm sao có thể tán được cô. Rồi cũng ngủ quên luôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 2 của bộ truyện ngôn Tình rất hay và lôi cuốn có tên